tụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết châu về hiệp phố của tác giả nhà văn phú đức tác phẩm được in tại nhà in xưa nay và phát hành tại sài gòn năm một n h ì n người đọc thái hoàng phi

32. năm mạnh d â n g lời hoàng ngọc ẩn đi ra ngoài đường lục tặc gặp mặt đi lại hỏi rằng anh âm anh có gặp thầy hai không mà trở ra mau dữ vậy h ó anh vừa đi vào thì gặp t h ầ y và có báo tin rồi dạ rồi thầy hai liệu thế nào anh nói thì thầy suy nghĩ trong một phút đồng hồ rồi biểu anh ra ngoài này mà làm như v ậ y như v ậ y dạ hay lắm thầy hai thiệt là lẽ trí vô cùng mà

anh phải làm thế nào cho khôn khéo đừng cho ăn trớt thì u ố n g lắm đa em khéo lo thì thôi mấy khi mà thầy hai biểu sự gì mà anh làm không thành bây giờ hai anh em mình kiếp đồng hành ngõ chung mà lo cho trọn năm mạnh đi trước lục tặc đi sau khi gần đến cái xe hơi của bọn chà năm mạnh kề miệng vào tay lục tặc mà nói kìa ba thằng chà ngồi phía sau trên một cái xe lô ca sông em đứng đây để anh đi lại gần coi có quen biết người s ớ i p p e r xe đó không đã

năm mạnh đi ngang kề một bên thấy sắp phơ chánh và có một cậu ếch tức là phụ xe ngồi gần bên nói chuyện sầm sì năm mạnh ngó thoảng qua biết không có quen nên giả bộ đứng ngó vào nhà của nàng lệ thủy năm mạnh nghe cậu ếch hỏi sắp phơ c h á n h rằng mấy con lọ nồi này có bộ có xu nhiều quá、à. anh tính đập nó nhiều ít mấy t h ợ mà gặp mồi ngon này tao đập nó như mấy chị đập cá ở chợ sài gòn mới

tụi nó tính mướn đi trong hai giờ mà tao làm nó mười lăm miếng c h ắ nếu vậy thì khoái biết bao nhiêu năm mạnh đứng nghe hai người nói chuyện thì khó nín cười thình lình quan g lãnh sự hồng mau đi lại nói chuyện bằng tiếng ăn lê với ba người chà d ẫ n ở ngoài chờ rồi trở lại đi với quan g biện lý quan g chánh sợ mật thám và hai thầy đội vào nhà nàng lệ thủy năm mạnh nán đứng lại vài phút đồng hồ kế thấy ba anh chà

bước xuống xe đi lần lại trước cửa ngõ mà trông vào nhà nàng lệ thủy năm mạnh đi lại gần cái xe hơi nói với sếp phơ chính và cậu ếch rằng hai chú biết tôi là ai không sếp phơ chảnh nói không tôi chẳng có quen biết chi anh hết cậu ếch giọt miệng rằng ê mà chú hỏi làm gì năm mạnh làm nghiêm nói rằng không biết thì thôi chẳng hại gì hãy coi tấm danh thiệp của tôi đây thì biết năm mạnh đưa tấm danh thiệp

sớp phơ chánh tiếp lấy rồi vặn đèn điện trong xe hơi sáng lên khi coi thấy hai chữ hiệp liệt thì biến sắc nói rằng q uy hiệp liệt quý danh tôi thường nghe lắm chẳng hai thầy muốn chuyện gì năm mạnh cười và nói tôi hỏi tắt một lời hai người muốn sống lại được tiền thưởng hay là muốn chết cậu ít lẹ miệng rằng con chó còn muốn sống mà cậu nói mới nửa chừng năm mạnh nạt rằng thôi chớ nói thêm nhiều lời nè

tôi cho hai anh em mười đồng hãy xuống xe và mỗi người đều cởi áo ra mà đổi cho tôi và người đi theo tôi kia năm mạnh kê hai ngón tay vào miệng thổi một cái quét lục tặc chạy lại năm mạnh tiếp rằng khi thay áo rồi thì xuống đứng tránh chỗ này đợi chừng nào ba thằng cha trở lại xe và khi xe chạy rồi hai người chạy lại bót mà cớ rằng bị hiệp liệt đánh và đ o t xe hơi hai người liệu sao khôn khéo thì nói cho khỏi có tội thì nhờ lấy sếp p h nói dạ được đâu còn xe hơi của tôi

nội đêm nay tôi đem đến nhà chủ của hai người mà trả lại còn tiền cho mấy anh chà mướn xe tôi chưa lấy năm mạnh lấy trong bóp ra một cái giấy hai chục đưa cho và nói hai chục đồng không phải ít đủ không dạ đủ thôi hãy xuống xe đặng cõi áo cho rồi k é o trễ nói tiếp qua quan g biện lý quan g lãnh sự hồng mau và hai thầy đội đi ra ngoài đường và khi biết cái túi bị cháy và q u a n g ngọc rớt mất thì quảng kinh

kiếm tìm hết sức nhưng không ra quan biện lý nói rằng ôi khéo lo thì thôi hoàn ngọc có còn cũng không ít gì vì là hoàn ngọc giả hoàn ngọc kia hiệp liệt đã lấy chứa ti rồi và tráo lại ba thằng cha hết phương toan liệu liền thở dài thở vắng t r â m ní nẻ tía lia rồi bước lên xe hơi tính trở về chùa vừa rồi nàng lệ thủy đỗ hiếu liêm kiếm hiệp liệt nói rằng may quá

thầy làm cách gì tráo hoàng ngọc giả không ai thấy kịp hoàng ngọc ẩn cười mà rằng việc gấp rút tôi t ạ i v ì mà tráo cho kịp g i ả lại hoàng ngọc giả tôi đâu có sẵn làm thế nào mà tráo lê thủy biến sắc mà rằng vậy chớ ý gì mà thầy viết mấy hàng chữ trong tấm danh thiệp mà để trên bàn hoàng ngọc ẩn suy nghĩ rồi n h ư ớ n g đôi mày mà rằng tôi tưởng nói láo gạt quan biện lý đặng cho người không lấy đem đi hay đâu ông lại lấy đi như vậy nàng lê thủy đáp

nếu vậy thì hoàng ngọc rớt mất rồi khổ chưa hoặc là bây giờ phải ráng lo kiếm từ trong nhà ra đến ngoài xe hơi của quan biện lý được k é o để mất thì sao hoàng ngọc ẩn cười và nói cô chớ lo kiếm làm chi vô ích ấy là cô thua trí quan biện lý đó sao mà gọi là thua trí hoàng ngọc ẩn vuốt lỗ mũi cười xòa và nói số là cô và quý ông ở đây không biết kế của quan biện lý ngài biết tôi là t a i có trí viết mấy hàng chữ trong tấm danh thiếp này

chẳng qua là gạt ngài nên chia ngài giả bộ tin như lời và lại lấy bỏ túi mà về ra đường ngài còn sợ tôi đến nhà mà lấy lại nên đốt túi mà hô dối lên rằng hoàng ngọc ấy mất thôi chẳng cần kiếm làm gì vô ích hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì người người đều vỗ tay khen chàng rùm nhà khi vừa êm hoàng ngọc ẩn lấy nón đội lên đầu mà rằng tôi xin cứu đi về mà lo việc tư một chút bây giờ ngoài đường thiên hạ rộn rực xem đốt pháp bông vậy c h ứ để nhọc lòng người trông đợi

hoàng ngọc ẩn ra khỏi cửa thì nghe tiếng nổ đùng đùng chen lộn với tiếng người rổ lên rằng cha cha ấy là pháo bông đốt nổ sẹt lên sáng trời năm mạnh và lục tặc được lệnh cho xe chạy thì đạp máy cho xe chạy một đổi đường rồi trở đi ngã khác mấy anh t r à lấy làm lạ nói tiếng t r à nghe tía lia năm mạnh bèn ngừng xe lại nói với lục tặc rằng em cầm máy để anh h â m võ mấy thằng t r à này năm mạnh liền mở cửa bước xuống đưa mũi súng vào mặt ba thằng chà

làm cho mấy anh run g rẩy lập cập đôi mắt nhắm lại cả n a m mạnh thấy vậy cười ngất lục tặc cầm máy xe hơi cho chạy đường này sang đường nọ chẳng bao lâu về nhà n a m mạnh bước xuống xe hơi ra g i ấ u biểu mấy anh chà bước xuống giơ tay lên khỏi đầu mà đi vào nhà lục tặc bước xuống sau đứng ngó ba anh chà rồi cười ngất hoàng ngọc ẩn ở trong nhà nàng l ê thủy đi ra đường thấy vắng mặt n a m mạnh và lục tặc thì có bụng mừng mà rằng thôi việc này ác xong

có khó gì mà lấy không được số bạc to lớn ấy ta nhờ năm mạnh giúp ta thật là hạnh phúc vô ngần bằng không thì khổ cho ta lắm một mình khó nổi dễ dùng tưởng không thế nào làm được hoàng ngọc ẩn bèn kêu một cái xe kéo đi ngã tắt mà về nhà đến nơi c h ẳ n g thấy năm mạnh và lục tặc chưa trở về thì lập tức đi thay đồ rồi ra phòng khách mà ngồi xem n h ậ t báo chàng vừa d i ở tờ báo ra thì nghe chuông điển trên bàn gõ lia nên lật đật buông tờ báo lấy mặt nạ mang vào đoạn bấm chuông trả lời phút chốc

có ba thằng t r à giơ tay lên khỏi đầu mà đi ngay vào phòng và có năm mạnh và lục tặc đi theo sau trên tay lại có cầm súng lục liên hoàng ngọc ẩn chỉ ba cái ghế cho mấy thầy t r à ngồi rồi tỏ sắc mặt tươi cười nói tiếng t r à mà rằng tôi lấy làm vô lễ dụng cường lực mà mời ba thầy đến nhà xin ba thầy miễn lỗi một thằng t r à hỏi đó là trái lẽ à còn người bắt tôi đến đây ý muốn sự gì hoàng ngọc ẩn đáp

tôi muốn rõ một điều là mấy thầy chịu chuộc hoàng ngọc lại hay là để lo việc bất thành và chết một cách vô lối tánh tôi thì v ô i vẻ mà muốn chuyện mau mắn nếu mấy thầy không làm vừa lòng tôi thì tôi phải ép lòng mà giết mấy thầy một anh chà nói chúng tôi dừng lệnh thầy cả chùa vàng q u a sư này mà cậy phép quan lấy ngọc lại c h ứ có tiền đâu mà chuộc hoàng ngọc ẩn vỗ bàn và nói mấy thầy là người tu hành chớ có nói láo với tôi không được

ba thầy chớ tưởng sài gòn và benares cách xa dịu vợ mà tôi không biết gì cả hoàng ngọc ẩn bèn lấy trong bóp phơi ra một miếng giấy đưa cho một thầy chà và nói này là cái điển tính thầy hãy coi thì biết một anh chà d i ở ra xem thì thấy điển tính bên thành benares đánh qua bằng chữ ăn lê như vậy d ụ hoàng ngọc bị hiệp liệt lấy lại và muốn c h u ộ t lại phải chịu một số bạc một triệu ba muôn đồng bạc chùa vàng chịu chuộc nên đã có cho ba thầy phái viên đem số bạc đi rồi

còn hai cái s á t người an nam chết trong chùa tôi có mướn người đem về tẩm thuốc cho khỏi hư thúi và hoàng có nơi cháu tính ngày nào qua đem về thì khá cho tin ba người chà đọc điển tín h rồi thì biến sắc hoàng ngọc ẩn cười và nói thôi thời phải chịu c h ứ làm sao bây giờ một thầy chà nói việc đã lậu cơ mưu tôi sinh dân xong hoàng ngọc đã bị mất rồi biết làm sao bây giờ hoàng ngọc ẩn nói này

thầy khéo thì thôi ngọc ấy nào có mất chính tôi là người giữ nó đây dứt lời hoàng ngọc ẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ d i ở n ắ p lên đoạn trao cho một thầy chà cầm coi và nói thầy hãy coi cho kỹ thiệt hay là giả thì biết thầy sải chà liền lấy trong túi một cái kiến mặt tròn và d à y tức là kiến lúp để gần mắt coi và nói phá rồi à nay là hoàng ngọc thiệt à ừ mà chịu chuột lại hay không tôi chịu á

thầy có đem tiền theo mình không tôi có đem cái giấy xét đủ số bạc ấy muốn lấy số tiền thì hãy đem đến đông pháp ngân hàng mà lãnh quý à thầy hãy đưa cho tôi bây giờ đ ặ n g mai tôi đi lãnh thầy chớ lo sợ hoàng ngọc tôi sẽ trao cho và chẳng động đến ba thầy chút nào thầy sải chà lớn hơn trong ba người bèn lấy giấy mực mà viết cho năm mạnh đi lãnh xong rồi thầy trao tấm giấy xét và giấy này cho hoàng ngọc ẩn chàng cả mừng x ế p lấy bỏ vào bóp

rồi trao hoàng ngọc cho thầy chà và nói việc này chưa xong tôi xin ba thầy cảm phiền ở lại nhà tôi ít ngày đợi chừng nào tôi lãnh tiền được thì sẽ cho về tôi giam ba thầy trong một cái phòng rộng rãi về cơm nước ba thầy muốn dùng chi thì tôi lo cho đủ không sao mà phải sợ bây giờ xin mời ba thầy đi theo tôi lên lầu có một cái phòng lớn để sẵn ba cái giường tây bằng thau có nệm ruột gà nằm sướng lưng lắm ba thầy chà chẳng biết làm sao phải d â n lời lên đến thấy phòng tốt đẹp vô cùng có một cái cửa sắt

chắc chắn còn mấy cái cửa sổ thì có s o n sắt chẳng làm thế nào ra được hoàng ọ c ẩn khép cửa bằng s o n sắt rồi dạy lục tặc ở đó canh giữ hoàng ọ c ẩn bước xuống lầu kêu năm mạnh vào phòng mà trò chuyện hoàng ngọc ẩn nói ngày mai anh đi lãnh g ù m số bạc to lớn ấy còn tôi muốn cầm mấy thằng già này đợi chừng nào đem hài cốt của chị năm g i hai danh về rồi thì sẽ thả chúng nó vậy thì mới xong việc năm mạnh nói thầy tính chừng nào đi qua ấn độ giả chăng đi và về trót tháng

giam cầm bọn này nhọc lòng lắm hoàng ngọc ẩn nói không sao anh đừng lo số là t h u tôi ở pháp quốc tôi có kết tình bằng hữu với một người l a n sa con nhà hào hộ tên là andry satan mà hồi sớm mai tôi coi nhật báo thấy có cho hay rằng chiều mai lối ba giờ có anh ta ngồi phi thoàn ba du lịch khắp cả toàn cầu sẽ ghé sài gòn vậy chiều mai tôi đến sân bay tại phú thọ mà tiếp trước anh ta về nhà rồi sở c ậ anh ta chở tôi đi qua ấn độ

đem hài cốt của chị n a m và hai danh về đây cho mau và rất tiện n a m mạnh nghe hoàng ngọc ẩn nói thì mừng rỡ không cùng đoạn hỏi hoàng ngọc ẩn rằng dạ còn hoàng ngọc làm sao t h ầ y lấy được xin thuật lại cho tôi rõ tài của thầy thế nào hoàng ngọc ẩn nói có khó, khó gì đâu mà không lấy được để tôi thuật lại cho anh nghe khi anh vào nhà nàng lệ thủy cho tôi hay tin quan biện lý đến thì tôi suy nghĩ một chập kế và tỉnh táo như thường

đang khi các nhà viết báo xúm xích coi hoàng ngọc thì quan biện lý quan lãnh sự hồng mau quan chánh sở mật thám và hai thầy đội vào đằng lấy hoàng ngọc tôi thừa khi ai nấy lo ra lẹ tay để tấm danh thiếp dối rằng hoàng ngọc đó là hoàng ngọc giả thầy làm như vậy có ý gì một là coi quan chánh sở mật thám có tin bằng lời mà bỏ qua chăng như ông không lấy thì xong quá còn lấy thì không hại gì tôi thiết tưởng ông tưởng là ngọc giả thì không giữ gìn kỹ lưỡng thế, thế thì tôi dễ lấy lại như thường

dạ phải thầy tính như vậy rất hay rồi thầy lấy cách nào hoàng ngọc ẩn đứng dậy lấy một cục gom dùng để bôi dấu mực và chữ viết gì bỏ vào túi áo của năm mạnh và nói bây giờ anh đi chậm chậm ra cửa ngõ thì sẽ biết anh đừng để ý gì đến cái túi thì sẽ rõ tài tôi nói dứt lời hoàng ngọc ẩn đi theo năm mạnh ra đến thềm nhà rồi trở vào phòng năm mạnh dâng lời đi chậm rãi ra đến cửa ngõ vừa đến ngoài đường năm mạnh nghe hơi nóng trong túi

g i t mình ngó lại cái túi thì thấy bị cháy một lỗ thì lật đật phủi l i chừng lửa tắt coi lại thì không thấy cục gom nên lật đật chạy vào nhà năm mạnh thấy hoàng ngọc ẩn cầm cục gom ấy trở qua trở lại trên tay thì lấy làm quái gì chợt nghe hoàng ngọc ẩn nói rằng anh biết chưa năm mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói tôi không hiểu gì cả hoàng ngọc ẩn cười ngất và nói rằng khi anh đi ra tôi đi theo giả đò đụng anh một cái thì đã thò tay vào túi lấy cục gom ra

bỏ tàn thuốc điếu của tôi vào anh không hay nên cứ việc đi ra đến ngoài đường chẳng bao lâu lửa tàn thuốc bắt cháy túi áo và khi trống lỗ thì tàn thuốc rớt xuống đất tôi cũng làm thế ấy mà lấy hoàng ngọc mà quan biện lý không biết tưởng bị sự gì túi cháy làm cho rớt mất hoàng ngọc đi còn hồi nãy ở giữa tôi nói dối với mọi người rằng quan biện lý có trí đặc biệt lấy hoàng ngọc giấu rồi hô dối lên rằng hoàng ngọc mất thầy nói dối làm chi vậy đ ặ n g không ai đổ tội lấy hoàng ngọc này là tôi

tôi muốn giấu nhẹm đi để chừng nào cho bọn chà chuột rồi thì tôi có đủ số bạc hai triệu cho nàng lệ thủy đi qua hồng kông khỏi e lậu sự của mình thiệt tôi ghê tài thầy rồi đa hoàng ngọc ẩn bèn nói thôi bây giờ anh hãy đem cái sơ hơi chở bọn chà mà đi trả cho chủ xe k é o để người trong đ ợ i năm mạnh dâng lời lập tức ra ngoài xem tấm bảng bằng thau có khắc tên v à chỗ ở của chủ xe đoạn t h o á t lên mở máy cho chạy ngày thứ năm mạnh dâng lời

hoàng ngọc ẩn đến đông pháp ngân hàng lãnh số bạc một triệu ba muôn đồng chẳng có điều chi ngăn trở hoàng ngọc ẩn vui mừng không cùng c h a n g h ĩ rằng số bạc hai triệu đồng bây giờ ta lo đủ số rồi chỉ còn cho nàng lệ thủy hay qua hồng kông mà chồng lãnh số bạc của cha nàng để lại phần của nàng yên rồi tức là ta đã gỡ lấy mối lo m ớ i sậu của nàng chừng đó ta sẽ nói rõ cho nàng hay mà lấy trong số bạc hai triệu của ta một phần tiền mà trả vốn lờ cho mấy chủ nợ mà ta làm ngang d a y và làm giấy đó

đặng chuột cái tiếng ăn cướp của ta chừng rảnh rang rồi ta sẽ lo cái đám cưới của ta long trọng trên đời hoàng ngọc ẩn sẽ t r ư ờ n g m ặ t hoàng ngọc ẩn là chồng của nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn sẽ trở nên một tay giàu có muôn hộ hoàng ngọc ẩn công khổ gần hai năm trường sẽ đặng vinh vang trong cõi hạ này ngày đó hoàng ngọc ẩn khoan khoái trong lòng vui mừng làm cho nàng bạch tuyết cũng vui thầm thương thầy một mảnh hường nhan không rõ hoàng ngọc ẩn vui đây là được cùng nàng lệ thủy về duyên loan phụng

đến chừng nàng hay rằng hoàng ngọc ẩn vô tình với nàng thế thì cái bệnh tương tư của nàng thể nào xế lại hoàng ngọc ẩn ngủ trưa thức dậy lo rửa mặt cho khỏe khoắn r ồ i hỏi nàng bạch tuyết rằng em ba anh tính sửa soạn xe hơi đi đến sân máy bay đ ặ n tiếp t rước người bản thiết của anh là quan ba phi công a n g r y sa t a n về nhà đãi một bữa cơm và kể người đưa anh đi qua xứ ấn độ đem xác chị năm mạnh và hai danh về em có khỏe trong mình thì hãy sửa soạn đi với anh cho vui nàng bạch tuyết nói

có chi làm cho em vui bằng được đi chơi với anh còn về vụ anh tính ngồi phi thoàn g đi qua xứ ấn độ em lấy làm lo lắng vô cùng hoàng ngọc ẩn nói có chi mà em lo phòng cho mệt anh không thấy nạn phi thoàn g h ả i biết bao nhiêu mạng người rồi sao hoàng ngọc ẩn cười và nói việc sống chết bởi số mạng em khéo sợ thì thôi ở nhà đến số chết úp mặt vào tô nước cũng chết được mà thôi em đừng lo đến anh mà làm chi hãy đi sửa soạn rồi đi với anh

một chặp sau hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết bước lên xe hơi năm mạnh cầm máy chạy đến sân máy bay thì đã bốn giờ chiều đến nơi người đến coi rất đông có nhiều phi công sở phi thuyền và các viên lang sa chờ chực máy bay của angri sa tan bay đến hoàng ngọc ẩn tay cầm ấm dòm đứng nói chuyện với nàng bạch tuyết chừng một khắc đồng hồ bỗng nghe tiếng người nói lớn rùm lên máy bay đến hoàng ngọc ẩn thấy một cục đ è n lưu lờ trên bầu trời thanh quang nơi hướng tây

bèn đã cống dòm coi một hồi rồi đưa cho nàng bạch tuyết chẳng bao lâu thì dạng máy bay thấy giống hình một con chuồn chuồn lớn càng bay đến càng thêm rõ khi đến ngay sân thì máy bay đó bay vài d ò n g đoạn luyện lên luyện xuống rất tài như con diều cho thiên hạ coi rồi đáp xuống đất và chạy một đỗi trên sân mới ngừng lại khi đó các quan với người đi coi đồng chạy đến gần máy bay mà xem cho tặng mặt phi công vừa bước xuống thì có một cô đầm cốt cách dịu dàng điểu, điểu.

tay ôm một bó hoa bước đến miệng cười như sen đỡ và thốt lời xin nhậm lấy hoàng n ọ c ẩn đứng ngó chung quanh chẳng thấy một người quen bèn c h ư ờ n mặt ra quan phi công gặp mặt chàng thì ngó sững đoạn chạy lại bắt tay mừng rỡ hỏi thăm hoàng ọ c ẩn thấy các quan bao vòng nghĩ đứng lâu bất tiện nên nói với quan ba phi công rằng nay bản anh em mình cách bức ngoài một năm rồi nay được thấy mặt bạn nơi đây có chi vui bằng bây giờ các quan đã thiết lập tiệc rượu chúc mừng bạn

vậy bạn hãy chung cầm ly rượu hỉ lạc với các quan còn phần tôi xin mời riêng bạn tối nay đúng bảy giờ đến nhà dùng cơm bạn không lẽ từ chối quan phi công vỗ d a i hoàng ngọc ẩn và nói tôi không thể chối từ vậy bạn chờ tôi hầu chuyện và dùng một ly rượu với các quan trong nửa giờ rồi tôi ra đ â y mà đi với bạn đến nhà chơi cho biết hoàng ngọc ẩn t h ú c lời cảm ơn rồi đồng cùng nàng bạch tuyết đi ra xe hơi ngồi chơi nói chuyện mà chờ

nửa giờ sau quả như lời quan ba phi công s á c h khoa ly đi ra xe hơi nói với hoàng ngọc ẩn rằng các quan mời tôi thế nào tối nay cũng đến d i n h p h ó t xoáy dự tiệc tôi khó nổi chối từ vì tiệc ấy thiết lập s ẵ n h chưa rồi bây giờ tôi đi đến nhà b ạ n chơi cho biết và xin t h ư a chưa mai đến dùng cơm tư ảnh không m u ộ n hoàng ngọc ẩn nói vậy cũng được bây giờ bạn đến nhà tôi tắm rửa và nghỉ cho khỏe lại bạn chớ ngại nhà của tôi rộng lớn lắm

hoàng ngọc ẩn bèn biểu năm mạnh cầm máy cho xe về nhà đến nơi h o à n g ba phi công vì thiệt tình với hoàng ngọc ẩn nên đi tắm rửa rồi ra phòng khách uống rượu mát mà đàm đào h o à n g ba phi công nói với hoàng ngọc ẩn rằng b ạ n ở bên pháp quốc đều tha i thán quen biết với tôi chẳng bao lâu mà lòng tôi thương mến b ạ n một cách lạ lùng từ ngày phân tay cách mạc đến nay tôi có lòng nhớ thương b ạ n lắm hôm nay lại được tái ngộ

có chi làm cho tôi hên hại b ạ n cả hai nói chuyện với nhau đến sáu giờ tối hoàng ngọc ẩn mới hỏi quan ba phi công rằng này bạn tôi yêu cầu bạn một việc không biết bạn có vui lòng chăng việt chí thì bạn kích việc tỏ ngay tôi giúp được thì sản lòng luôn hoàng ngọc ẩn bèn nói qua chuyện cậy đưa d i ù m qua xứ ấn độ thì quan ba phi công nói rằng cha khổ quá

nếu đi trở lại thì bê trễ ngày giờ của tôi rất nhiều thế mà không sao tôi phải làm sao cho vừa lòng bạn thì ý tôi mới vui như có muốn đi thì sáng n a y tám giờ mình đi trước khi đi tôi phải đánh điện tính qua bên thành benares cho hai chước mới được nếu ở lại đây dùng cơm trưa thì bê trễ không sớm c h u ê n trở về xứ này anh em mình có dịp dùng cùng nhau thôi lát nữa tôi đi dự tiệc bạn ở nhà lo đồ hàng lý cho sẵn

đành mái mình đi cho kịp giờ hoàng ngọc ẩn nghe quan g ba phi công nói thì mừng rỡ không cùng rồi đó cả hai ngồi đàm đạo nhắc chuyện vui chơi ở pháp quốc ngày trước cho đến bảy giờ mới phân ra hoàng ngọc ẩn biểu năm mạnh đem xe hơi lớn ra đưa quan g ba phi công đi dự tiệc hoàng ngọc ẩn cũng đi theo xe hơi giờ còn sớm hoàng ngọc ẩn bảo năm mạnh cho xe chạy chậm rãi đi cùng các con đường lớn trong châu thành sài gòn

đặng chỉ dinh này s ư ớ n g nọ cho người bạn xem quan g b à phi công nói với hoàng ngọc ẩn rằng nay bán bấy lâu nay tôi nghe tiếng sài gòn là chốn phòng hoa náo nhiệt và xinh đẹp nhất cõi trời đông so sánh、so、với mấy đô thành khách thì sài gòn là hột châu tỏ rạn ngày nay đến đây xứ này q u á nhiên đi thấy sự đẹp mắt không sai mới nhận được tiếng đồn chẳng phải là ngoan g ư ỡ n g đền xá rộng rãi dinh thự lố xô

ban đêm khách h à o hóa dần dồ dập diều tưởng cho cột vui đầy thánh chện cười suốt đêm r ộ n rực lắm hoàng ngọc ẩn nói phải đó tôi khen bạn có con mắt tinh đời đi có vài vòng chỉ ngó sơ cảnh trạng về nhân vật mà đoán trúng không sai cái phong trào văn minh âu á một ngày một tràng hoa xứ việt nam này dữ dội bởi vậy nên nhà du lịch các nước âu á đến xứ này tất nhiên thấy rõ cái văn minh hình thức nói cho phải

c h í n h phủ đại pháp sốt sắng khai hóa xứ này người an nam có lòng kính phục nhưng mà có người có học thức rộng xa có mắt tinh đời thấy có việc khuẩn bức thì sao cũng cháy gan hoàng bà phi công nghe hoàng ngọc ẩn nói thì ngạc nhiên hỏi rằng ý gì bà nói như vậy hoàng ngọc ẩn thở dài một cái tỏ sự q u ố c ức trong lòng mà rằng à đại pháp vẫn là nước nổi danh khai hóa các xứ thuộc địa ở hội liệt quốc được t i ế n chính trực khoan hồng

thế mà buồn cho một hạng người ích kỷ hại nhân đến xứ này thấy dân an nam nhu nhược mà quên mình là người pháp ỷ quyền thế lo lấy túi tham làm mất lòng dân tôi chẳng lựa nói nhiều bạn cũng rõ có đáng phiền cái hạng người ấy chăng quan bài phi công nói phải c h ứ dân nước nào cũng có một h ạ n g người sâu mọt thậm lý bạn cũng phải xét người an nam tưởng cũng phải có người xấu như vậy hoàng ngọc ẩn cười và nói hẳn thật như vậy ôi thôi

nói đến những phường háo danh trục lợi ấy làm gì quan g ba phi công rằng tôi đi du lịch c á c n ư ớ c tây đành khi trở về n ư ớ c tôi sẽ đ ặ t một cuốn sách nói về nhân v ậ trong t các xứ tôi ghé những lời của bạn p h â n phiền tôi sẽ để vào chẳng hề quên đâu quan g ba phi công nói đến đây thì xe hơi đã đến dinh phó soái trước khi người phân tay cùng hoàng ngọc ẩn thì có nói rằng tôi dự t i ệ c t r ì n h lối mười mọi giờ sẽ về

tôi nhớ đệm đêm nay đến nhà cô b ạ n mà nghĩ có lẽ anh em dòng thì giờ mà nói chuyện được tôi mừng lắm thì hoàng ngọc ẩn trở về nhà chàng thấy nàng bạch tuyết ưu sầu thì biết nàng lo sợ ngày mai chàng ngồi phi thoàn qua xứ ấn độ có sự rủi ro gì chăng chú thích tự phi thoàn được người xưa dùng tức là máy bay hết chú thích nên ân cần chuyện g i ả n g khuyên nàng bớt lo để chàng đi nàng bạch tuyết nói

thưa anh hai em muốn đi theo anh có được cùng chăng em chớ đi làm chi vì phi thoàng chẳng lớn lắm phần thì trở về còn phải chở hai cái xác theo nữa chắc là không đủ chỗ em thấy quan ba anri sartin còn thanh niên mà mạo hiểm quá chừng thật là đáng phục ừ vậy người mới được nổi danh khắp cả hoàn g cầu người nay mới có hai mươi bảy tuổi em có thấy người rõ không diện mạo người tuấn tú lạ thường song thân của người đều qua đời để lại cho người một phần gia tài lớn lắm

nên chi người giàu có bạc triệu đến tuần tuổi đó chưa có vợ con gì người phân rằng t r í nam nhi phải dễ dùng trong năm hồ tứ hải thế mới có t ì n h tuổi mới rỡ mặt với đời nếu vậy thì háo danh lắm phải đói mà x o n g chẳng lạ gì người lan x a trừ ra không có tiền mới cam đành quanh quẩn quê nhà c h ứ có tiền thì thảy đều có chí d y dùng hồ thủy tứ phương cả hoàng ngọc ẩn nói chuyện đến đây sực nhớ lại mấy thầy c h a bèn đi lên lầu gặp lục tặc

đang ngồi vuốt lỗ mũi năm mạnh liền liền thì đi ngay lại hỏi rằng lục tặc sao mày dám vuốt lỗ mũi anh năm mà chơi như vậy mày lục tặc đứng dậy chỉ cái lỗ mũi năm mạnh bị vuốt đỏ lòm và đáp rằng dạ anh năm mạnh đánh bài cát tê với tôi anh thua nên bị tôi vuốt mới đây ảnh xui quá thua lưu bù nên thành xấu già mũi đỏ năm mạnh đứng dậy rờ lỗ mũi n ó với hoàng ngọc ẩn rằng thấy lục tặc ngồi canh gác mấy lão tao buồn ngủ gục lia chẳng biết làm gì cho nó vui

nên mới bày ra đánh cắt tê ăn vuốt mũi bài xấu quá mới đây mà thua khỉa sáu bàn bị thằng lục tặc nó bất nhơn mạnh tay làm cho đỏ mũi chắc thằng này nó biết đánh lận ổ bài hoặc móc đích tôi trông mà nếu ăn nó được một bàn tôi vuốt cho nó một cái cho nó sức cái lỗ mũi cho nó đang biết chừng lục tặc cười và nói thôi đi tôi xin sên non không chơi nữa hoàng ngọc ẩn cười và nói với năm mạnh thôi anh năm đừng chơi nữa để tôi nói việc này cho anh nghe

trong số bạc ba muôn đồng tôi để phần anh hai muôn còn phụ cấp mẹ già của hai danh một muôn như vậy có vừa lòng anh không năm mạnh nhớ đến vợ là hồng hoa thì đôi mắt dầm về lụy nhỏ mà rằng thầy có lòng thương yêu vợ chồng tôi cũng đủ rồi vợ chồng tôi n g u y ệ n tận tâm giúp thầy dầu sống thác không màng ơ ngày trước thầy cứu tôi chẳng bao giờ tôi quên cần chi thầy phải cho tôi một số bạc lớn v i ư ờ n g ấy hoàng ngọc ẩn nói anh năm chớ ngại

anh chẳng phải giàu có gì anh hãy lấy hai muôn đồng bạc này mà lo xây mã tốt đẹp cho chị năm gọi như chút tình chồng vợ còn dư lại bao nhiêu anh mua đất cất nhà mà ở hoặc là lập nghiệp chi cho sanh lợi mà hưởng thì cũng được mai này anh hãy lấy luôn số bạc một muôn đến nhà mẹ của hai danh mà trao cho người gọi là tiền phụ cấp cho thân già năm mạnh nói dạ tôi xin dân còn thầy lên đây có chuyện chi khác nữa không tôi đi thăm mấy thầy chà

và buộc mấy thầy làm cho tôi một miếng giấy â n thuận chuột hoàng ngọc của nàng lệ thủy là một triệu bạc và giao kết chẳng đặng k i ệ n thưa gì nữa dạ nếu thầy lo x a như vậy thì hay vô cùng ngày thứ đúng tám giờ năm mạnh cầm máy xe hơi đưa hoàng ngọc ẩn và quan ba phi công lên sân máy bay trên xe có nàng bạch tuyết đi theo đặng đưa hoàng ngọc ẩn nàng thương hoàng ngọc ẩn bao nhiêu thì lo sợ và khóc bấy nhiêu quan ba phi công thấy nàng bạch tuyết

da trắng mày ngài môi son mắt ngọc thì trộm ngó hoài không chán ông hỏi hoàng ngọc ẩn rằng nàng tuyệt s á c đi theo bạn đây là chí của b ạ n nó là em của tôi à phải lắm bạn lịch sự thế này huấn gì là em gái mà không lịch sự sao đạnh cô em đây có nơi nào trao tớ chưa chưa nó còn kén l ử a cho được bực anh tài mới chịu trao thân g ử i phận

quan ba phi công thấy n à n bạch tuyết nhăn sắc tuyệt trần thầm ao ước sao cho được dạy duyên can lệ nên chi hoàng ngọc ẩn nói mấy lời thì chíp để trong lòng lo thi ân cho chàng rồi ngày sau sẽ phân trần đến việc tóc tơ đến giờ phân rẽ nàng bạch tuyết thu ba dầm về má đào ửng đỏ hoàng ngọc ẩn thấy vậy cảm động vô cùng nên cũng không cầm giọt lệ được thợ máy quay chân vịt máy dễ ồ ồ tức thì phi thoàng phát chạy rồi lần lần cất mũi nhắm hướng tây lướt gió rẻ mây

nàng bạch tuyết đứng tần ngần sờ sững cho đến khi máy bay biệt dạng nam mới gạt lệ rồi cùng năm mạnh ra xe hơi mà trở về nhà năm ngày sau hoàng ngọc ẩn lén đem sát nàng hồng hoa và hai danh về đến sài gòn chẳng gặp sự gì gai trở quan ba phi công ở sài gòn được hai ngày thì từ g i ả hoàng ngọc ẩn mà ngồi phi t h o ả n ra hà nội và đi luôn qua bên tàu và nhật bổn hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết lo lắng việc chôn cất thi hài nàng hồng hoa và hai danh rất dễ vang

cho t o i lòng người vì hết lòng mà phải bỏ mạng nơi khách địa mẹ của h a i danh và năm mạnh thấy lòng dạ của hoàng ngọc ẩn có nghĩa đến thế thì tuy đau đớn lòng son song lấy làm cảm ơn cảm tình hoàng ngọc ẩn lắm còn mấy thầy sải thì đã được hoàng ngọc ẩn thả về xứ từ khi chàng ở xứ ấn độ trở về sài gòn rồi khi rảnh ra mọi việc hoàng ngọc ẩn nhớ lại vụ lãnh gia tài của nàng lệ thủy thì thầm tính rằng ta lo số bạc hai triệu đồng nay đã đủ rồi

vậy t a phải qua hồng kông trước rồi sẽ g ử i điện tín cho nàng hay mà qua lãnh gia tài xong t a phải làm cách nào cho nàng đừng biết ta thì mới hay hoàng ngọc ẩn bèn kêu nàng bạch tuyết lại hỏi rằng này em đã hai năm rồi em cách biệt quê hương chắc sao em cũng cảm hoài anh tính trong vài ngày nữa thừa khi rảnh rang sẽ đi với em qua hồng kông rồi cho em về thăm xứ sở và vài người bà con em có vui lòng không nàng bạch tuyết tỏ bụng mừng mà rằng anh tính đi thiệt sao

có chi làm cho em vui mừng hơn nữa ly hương đã mấy năm chày nơi quê lạnh chạnh lòng lữ thứ hoàng ngọc ẩn nói vậy thì em lo sắp đặt đồ hành lý phần anh thì đi lo giấy tờ hoàng ngọc ẩn kêu năm mạnh nói rằng anh năm tôi tính đi qua hồng kông nhưng không biết bao lâu sẽ về đặng tôi kể anh ở nhà coi chừng giùm nhà cửa tôi anh giúp được chăng năm mạnh đáp Dạ thưa thầy tôi nguyện p h ụ trợ thầy luôn cho đến ngày nào thầy cùng cô hai lệ thủy thành hôn rồi

thì tôi mới đành rời thầy hoàng ngọc ẩn nghe năm mạnh nói thì mừng rỡ vô hạn lục tặc ở dưới nhà đi lên hay rằng hoàng ngọc ẩn tính đi qua hồng kông thì khoanh tay thưa rằng thưa thầy xin cho lục tặc đi theo giúp đỡ tay chân hầu đặn g biết hồng kông nước tàu thế nào có cần gì mà mày phải đi theo cho cực dạ cực thế nào lục tặc cũng chịu được xin thầy nhậm lời khi qua xứ ấn độ lục tặc l a o khổ biết bao nhiêu lục tặc thấy sự chết trước mắt còn tha, chẳng thang i a n một tiếng

có lẽ nào ngày nay bỉ cực thới lai thầy đi chơi mà không cho lục tặc đi theo thế thì tội nghiệp lục tặc lắm lục tặc nói dứt lời thì sửa sắc mặt ưu sầu thảm đạm hoàng ốc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói rằng lời mày nói thì nghe cũng bắt phải thương tình thôi đừng buồn thầy nhậm lời vậy mày phải lo quần áo cho có đủ đặng ít ngày xuống tàu trảy sang qua hồng kông lục tặc nghe nói thì tỏ sắc hân hoan và nói thưa thầy có c h làm cho lục tặc vui bằng

khi hoàng ngọc ẩn nàng bạch tuyết và lục tặc qua đến hồng kông hoàng ngọc ẩn bèn đến nhà điển tín h đánh một cái tin cho nàng lệ thủy như vậy xin nàng hãy qua hồng kông lập tức vì hoàng ngọc ẩn có g ử i thơ mượn tôi một số bạc hai triệu đồng vì mang ơn nặng của người ngày trước nên tôi nhậm lờ cho người mượn giao cho nàng đặng chồng mà lãnh gia tài nàng cứ v i xuống tàu qua đến hồng kông thì có tôi tiếp rước trần phước đại thương gia hoàng ngọc ẩn gởi điển tín h đi rồi

thì tìm mướn được một cái nhà lầu rộng rãi sẵn bàn ghế dọn quê lệ chàng cùng nàng bạch tuyết và lục tặc về đó trú n g ủ ở chơi được sáu bữa hoàng ngọc ẩn thăm viếng những người quen biết đủ mặt bởi vậy hoàng ngọc ẩn tiếp rước mỗi ngày khách quen nườm nượp nàng bạch tuyết thương nhớ một người cô ở tỉnh sơn đông nên xin phép hoàng ngọc ẩn mà đi thăm hoàng ngọc ẩn nghe nàng nói thì cả mừng vì còn chẳng mấy ngày nữa nàng lệ thủy sẽ qua đến hồng kông

có nàng bạch tuyết thì e l ộ chuyện nàng bạch tuyết hứa đi trong mười lăm ngày thì sẽ trở lại nàng bạch tuyết đi được hai ngày thì lục tặc đi thắm dọ về cho hoàng ngọc ẩn hay rằng nàng lệ thủy đã qua đến hồng kông và n g ủ tại đào viên khách sạn hoàng ngọc ẩn bèn cải trang sửa giảng ra người nước quảng đông sang trọng tuổi độ chừng bốn mươi mà đi đến khách sạn tìm kiếm nàng lệ thủy nàng lệ thủy đang ở trong phòng xem sách bỗng có đứa bồi vào cho hay rằng

có một người đến sinh ra mắt nàng nàng lệ thủy nghe nói cả mừng đi ra chào hỏi bằng tiếng tàu rằng có phải ông tên là trần phước đánh điển tín cho tôi qua đây chăng phải à còn cô lây quy danh là lệ thủy hả dạ phải ông hãy vào ngồi nói chuyện hoàng ngọc ẩn bước vào phòng kéo ghế ngồi rồi nói với nàng lệ thủy rằng

à mới t h ầ y tôi lượt thơ của người ân nhân của tôi là hoàng ngọc ẩn gửi thăm chàng biết tôi lỗi danh ba hộ sư lầy à, lên chi không n g ạ i tỏ thật rằng nàng là người tình của chàng lá lặng nhẹ lời thề hải minh sơn thử lòng c ấ m chặt phải vậy không à nàng lệ thủy nghe nói thì e lệ cúi đầu má hồng ửng đỏ nàng gắng ư ợ n g đáp rằng và phải rồi sao nữa hoàng ngọc ẩn nói

làng có một phần tiền của thân sinh d ấ t l ê n x o n g khi nào là làng lấy chồng l i ế anh hoặc là người p h á p thì mới lặn thọ hưởng còn như làng lấy chồng là người an lam thì không lặn trừ r a người an lam nào đó có lũ số bạc chồng bằng bạc của thân sinh làng l ấ y lại thì mới lặn lãnh phải chăng à dạ phải ủa tại sao lạ vậy à thưa cũng có duyên cớ ly kỳ nhưng tôi không nên tỏ thật hết cho ông nghe

duyên cớ ấy can dự về phạm hạnh của mẹ tôi à nếu vậy thì tôi cũng chả nên là biết làm gì thôi l ấ tôi trao cho nàng cái xích lấy tên nàng lớn hai triệu lòng cho chẳng à nàng muốn cần dùng gì thì cứ việc đến chung quê ngân hàng mà lãnh hoạt ngọc ẩn nói dứt lời bèn lấy cái giấy gửi bạc mà trao cho nàng lệ thủy rồi nói

còn như anh làng có muốn kiếm tôi xin coi tên liền và số nhà trong cái danh thiệp của tôi mang lên đây nàng l ê thủy tiếp lấy tấm danh thiệp mà rằng tôi rất cám tạ ơn ông rất k hảo tâm biết bao giờ trả ơn được hoàng ngọc ẩn cười và nói hè hè làng ăn lòng hoàng ngọc ẩn tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nhưng mà tôi kế t liềm bằng hữu yêu liên nhau lắm chàng có sự cần dùng tiền thì tôi sẵn lòng lương tôi lấy trọng nghĩa lắm

thôi à xin cô à cho tôi à xin kêu ly về nói dứt lời hoàng ngọc ẩn đứng dậy chào nàng lệ thủy mà s a y lưng trở gót mà đi về hoàng ngọc ẩn ra về nàng lệ thủy vui mừng không siết mà rằng ta có về đâu tình lan ta ở bên pháp quốc đang chuyên cần đèn sách mà lo cho ta đủ số bạc to lớn chồng lãnh số bạc của cha ta để lại à ta nhớ lại rồi ngày trước khi ta trốn theo hoàng ngọc ẩn qua pháp quốc mà nhiếm b ệ n h tương tư quá nặng

tưởng phải gieo mình vào miệng cá giữa biển may đâu nhờ cơn hấp hối gặp mặt tình lan ta nhờ chàng cứu tử rồi đó tâm sự của ta đã tỏ phân cho chàng biết thì chàng khuyên dỗ ta c h ứ có lo lắng ưu sầu mà rằng nghĩa hiệp dám đoan thệ rằng đến ngày đúng tuổi tức là ngày sinh nhật thì nghĩa hiệp có đủ số tiền giúp ta chồng mà lãnh số bạc của cha ta để lại nếu nghĩa hiệp mà lo cho ta số bạc ấy không được thì phải chết chết vì thịt rã xương tan

à chàng lại nói với ta nữa rằng nói là nói vậy chớ nghĩa hiệp này trừ ra làm cho trời nghiêng núi ngã không được mà thôi chớ việc chi người làm được thì nghĩa hiệp làm được cả chàng nói mấy lời khẳng khái với ta dễ gì mà tin được x o n g ta biết lòng chàng nên ta có lòng trông cậy bằng không thì đã tự ải rồi phải hoàng ngọc ẩn dám nói như vậy là chàng dám chắc sẽ mượn cho ta được số bạc này thôi ta còn lo chi nữa

lãnh được số bạc của cha ta để lại rồi thì ngày sau khi chàng danh t ộ i c ô n g thành thì sẽ trở về cùng ta sánh duyên vai ngẫu đêm đó nàng lệ thủy vui mừng vô hạn nên trót đêm nàng nằm lăn trăn trở mong cho trời mau sáng để có mà trông đi lãnh gia tài nói qua từ ngày hoàng ngọc ẩn qua đến hồng kông một ngày kia chàng có đi thăm một người bạn học giỏi với thầy thuở xưa anh em lâu năm được tái ngộ chi xiết vui mừng

hàn g quyên ân cần mọi nỗi trong câu chuyện hoàng ngọc ẩn có nhắc lại những chuyện thuở học nghề chung một thầy chuyện xưa v ở ra lấy làm vui thú trong năm người bạn có một người hỏi hoàng ngọc ẩn rằng này bạn từ ngày bạn theo d ư ỡ n g phụ phiêu linh xứ khác bạn có năng luyện tập võ nghệ không hay là bạn mắc nhiều việc và bỏ phế và quên hết cả hoàng ngọc ẩn s a n g tay áo lên chuyển gân nổi vòng và nói mấy bạn rờ thử coi cái con chuột của tôi đây thì biết

tôi năng luyện tập thể nào một người bạn đi lại bóp tay hoàng ngọc ẩn và nói trời ơi bóp tay cứng như đá thế này anh hoàng ngọc ẩn luyện hung lắm sao mà hoàng ngọc ẩn cười và nói không ngày nào tôi bỏ qua nên chi s u ấ t tôi mạnh lắm g i ả lại thập bát ban võ cử tinh thông luôn luôn sức anh d ở nổi một tay mấy k i l o tay mặt bảy chục tay trái sáu chục quý cha anh này mạnh thiệt mà kế đó có một người trong đó đứng dậy nói rằng

may lắm may lắm có anh hoàng ngọc ẩn đây chúng ta kệ nhờ người mà c h u ộ t lấy cái danh tiếng của thầy ta một người đón lời nói rằng ý không nên đâu đừng có bày đặt chuyện chẳng lành nói với anh thì tức lắm hoàng ngọc ẩn nghe hai người bạn nọ cãi với nhau thì hỏi rằng có chuyện chi mà hai anh cãi với nhau vậy hãy nói cho tôi nghe thử một người nói số là đặng bốn tháng nay có một tay võ sĩ quê quán ở sơn đông võ nghệ cao cường

đến hồng kông lấy nghề đấu giỏ làm kế sanh nhai anh ta đã giỏi mà sức mạnh không ai sánh đặn trong ba tháng đầu anh ta thắng đặn năm độ rồi và trong năm độ đó anh ta đánh chết hết ba người trên võ đài còn trong một tháng trở về đây anh ta ế độ và giựt được chức vô địch có lẽ anh cũng còn nhớ một người bạn mà học với một thầy với mình tên là sát thủ phải tôi nào quên được sát thủ võ nghệ giỏi thật song có tánh nóng lắm mà thầy chê à anh nhớ gia dữ

s á t thủ có đấu giỏi với thằng sơn đông ấy rồi ai thắng s á t thủ bị thằng sơn đông ấy đánh hộc máu trên võ đài và về mang bệnh nặng trong một tuần sau thì chết trời ơi tội nghiệp dữ không nếu vậy thì thằng sơn đông này tài lắm nó tên gì mấy anh có lẽ biết chứ nó tên là đẩu sơn hoàng ngọc ẩn nghe nói đến tên đẩu sơn thì dường như có nghe tên chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng có phải là thằng đẩu sơn này trên trán có một cái bớt đen bằng ba ngón tay

từ sơn định chạy xuống sống mũi không phải rồi sao anh biết được hoàng ngọc ẩn nói chắc t h u thầy còn sanh tiền không có nói cho mấy anh nghe nên chi mấy anh không biết thằng đẩu sơn này thầy nói chuyện với anh đ ể đẩu sơn này thể nào xin nói lại cho anh em tôi biết với hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói đẩu sơn có cái bớt đen trên trán coi rất dị kỳ không biết nó có tự nhiên từ thuở lọt l ầ m mẹ ra hay không mà chẳng ai hay rõ được

vì nó sanh ra ở chốn sơn cùng với tay lai v ã n chừng nó lớn lên được mười sáu tuổi sức mạnh lạ thường vật cọp như vật chó một thầy võ thấy nó vị tướng đoán chắc có tài nên đem về cho học võ nguyên thầy của nó là bạn học một thầy với thầy của chúng ta nên chi giỏi lắm chính là thầy của đẩu sơn hỏi mẹ nó về cái bớt đen thì mẹ nó nói rằng bị thiên lôi đánh mà không chết câu chuyện ấy gẫm ra khó tin quá thầy của chúng ta có nói rằng thầy của đẩu sơn võ nghệ đã giỏi mà biết phù pháp và nhiều thứ ngãi

thế nào cũng có truyền lại cho đậu sơn vì nó là học trò một mà thôi mà thầy của chúng ta có nói với anh rằng sức anh đánh lại nó không tôi cũng có hỏi thì thầy phân rằng không hiểu được thầy lại còn khuyên tôi chớ có thử tài với nó mà e khi phải thất danh nếu thầy có nói như vậy thì chắc là không thể nào anh đánh lại nó hoàng ngọc ẩn vẫn có tánh háo thắng nghe một người bạn nói như vậy thì sốt ruột anh hùng chàng vừa muốn vỗ ngực hứa sẽ x i n đấu với đậu sơn

vừa đó c h ằ n g sực nhớ đến nàng lệ thủy thì tự nghĩ rằng đ ậ u sơn với ta tuy không phải học chung một thầy song cũng bởi một góc mà ra ta cũng chẳng nên tranh thắng phụ với nó làm gì nếu ta thắng thì hẳn thật ta nổi danh hơn nữa còn có sơ sẩy mà thua thì một là thất danh thầy ta mà ta chẳng nghe lời thầy ta đó lại nữa gần trót hai năm ta l a o khổ vì nàng lệ thủy ngày nay gần đặt vui v ề cầm sắt h á o danh làm chi mà phải mang hại

một người bạn của hoàng ngọc ẩn thấy chàng ngồi có chiều nghĩ ngợi thì hỏi rằng anh hoàng ngọc ẩn anh tính muốn sinh đấu võ đậu sơn phải không hoàng ngọc ẩn cười và đáp nhắm chẳng í c gì mà tranh thắng p h ụ với nó cho mệt hay là anh sợ bỏ mạng trên võ đài như mấy võ sĩ khác hoàng ngọc ẩn nghe lời khiêu khích thì dường như tiếng sấm nổ vào tai nhưng ráng d ằ n lòng cười mà rằng hm bạn khéo nó i g hm b k h chơi thì thôi nghĩa hiệp nào biết quý tử tham sanh chừng hai chữ nghĩa hiệp bị mũi vùi của thầy nướng đỏ

mà viết nơi ngực lặn mất rồi á thì nghĩa h i ể p mới sợ sự chết mà bốn người bạn kia nghe hoàng ngọc ẩn nói mấy lời thì đồng thốt lời rầy người bạn khiêu khích chàng mà rằng anh sao giỏi tài khiêu khích câu chuyện của thầy chúng ta anh hoàng ngọc ẩn đã thuật lại như vậy hà lý anh không nghĩ lại nói gì nữa anh có ngứa nghề thì xin anh đấu cho chúng em tôi xem gã ấy cười mà rằng nói gì tôi tài mọn sức hèn phải chi tôi học giỏi được giỏi như anh hoàng ngọc ẩn thì có chết trên võ đài cũng cam tâm

hoàng ngọc ẩn tiếp rằng chớ c h ị t h u i trước thầy tôi không có nói về chuyện tên đậu sơn á thì tôi dễ ngồi yên mà để cho nó v ự t chức vô địch võ nghệ tại nước này năm người bạn của hoàng ngọc ẩn nói chuyện đến đây đều giải tán ra về hoàng ngọc ẩn coi lại đồng hồ thấy kim chỉ chín giờ thì nói một mình rằng bây giờ chẳng khuy gì để ta cải trang sửa dạng đến năm nàng lệ thủy coi nàng lãnh được số bạc của cha nàng để lại không dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn sửa soạn đến nhà nàng lệ thủy ở

đến nơi vào phòng nàng lê thủy gặp mặt thì chạy ra tiếp rước vào trong rồi châu mày nói rằng ông ơi khổ cho tôi lắm hồi sớm mai này tôi đến n ô t e hỏi việc lãnh bạc thì người dùng điện thoại hỏi ông quản lý hồng kông ngân hàng và số bạc của cha tôi để lại ông quản lý tính lại thì cho hay rằng số bạc ấy là hai triệu bốn vẹo đồng vì số bạc cha tôi để khi trước là một triệu chín vẹo năm muôn đã sanh lợi trong năm năm nay rất nhiều

và lại một sở đất của cha tôi bán sau nhập luôn vào số bạc đó nên mới thành ra nhiều thế ấy ông n ô t e lệ giấy tờ chúc ngôn của cha tôi thì cho tôi hay rằng muốn lãnh được thì phải có số bạc chồng cho bằng số bạc đó thiếu một đồng xu nhỏ cũng chẳng được bây giờ biết liệu làm sao ông còn tiền cho tôi mượn thêm chăng hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói thì tháo mồ hôi chán nhưng gắn gượng nói rằng xin cô an lòng tôi chẳng còn nhưng mà trong ít ngày l ễ

tôi giáng kim ế mà cho cô mượn chủ ý làm ơn thì sao cho chọn m ớ i vừa lòng nói đến đây hoàng ngọc ẩn xin cứu ra về nét mặt giàu giàu buồn bực chẳng biết phải làm cách nào cho có tiền mà đưa cho nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn ra khỏi khách sạn thì đi chậm rãi dường như nghĩ ngợi điều chi lắm ghe p h è n chàng dừng chân lại nói chi lầm bầm trong miệng một hồi rồi mới bước đi tới hoàng ngọc ẩn càng nghĩ tới chừng nào thì trong trí não lại thêm rối loạn những sự lo lắng

thản nhiên làm cho chàng ô sầu nghầy ngợt chàng cắn răng nói thầm một mình rằng không ta chẳng nên làm như vậy đâu đã biết rằng ta chỉ còn thiếu có bốn vẹo bạc đặng lo cho nàng lệ thủy chồng lãnh số bạc của cha nàng để lại mà thôi ta chẳng nên toan tính làm như vậy vì giữa tiệc cưới của đỗ hiếu liêm ta đã hứa cùng quan chánh sở mật thám nàng lệ thủy vợ chồng đỗ hiếu liêm và nhiều người nữa rằng từ ngày đó về sau ta chẳng dụng quyền biến mà lấy bạc của ai nữa ờ

mà ta chẳng chịu làm như vậy thì làm sao cho có bốn vẹo bạc mà nếu chẳng có bốn vẹo bạc ấy thì làm sao n à n g lệ thủy lãnh tiền ấy được khổ cha chả là khổ này hoàng ngọc ẩn lấy làm b ứ c r ứ c trong lòng thoạt đi ngang qua một tòa nhà nguy nga cao lớn chàng dừng bước trong vào thì thấy trước cửa có một tấm bản đề ba chữ lớn như vậy hồng kông boxing trường đấu võ hồng kông hoàng ngọc ẩn bèn đi ngay lại cửa dòm vào thì thấy nơi vách có giá một tấm giấy lớn

trong đó có vẽ hình một tay võ sĩ hình d ạ m dở, đứng thủ một thế quyền rất hùng dũng chàng nói thầm rằng thủ thế này gọi là lão hầu kháng tỉnh ấy là một thế rất hay để ta coi anh võ sĩ này tên gì cho biết hoàng ngọc ẩn ngó xuống phía dưới thấy có một hàng chữ như vậy đẩu sơn võ sĩ vô địch t hồng kông bổn hội cho chư võ sĩ các nước hay rằng võ sĩ đẩu sơn cân nổi bảy mươi lăm kí lô

chịu tỉ thí bất cứ người nào d ầ u nặng cân hơn vô hại ai muốn đấu thì hãy thương nghị cùng ông hội trưởng số bạc thưởng lớn lắm đêm nay sau khi mãn cuộc đ ấ u võ thường rồi đẩu sơn sẽ lên võ đài thảo ít đường quyền cho khán giả coi hoàng ngọc ẩn đứng n h ắ m nhía chân dung của đẩu sơn một hồi rồi nói rằng đẩu sơn bộ dạng như v ậ y tưởng ít có ai xứng đai địch thủ hoàng ngọc ẩn đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ngay lại phòng bán giấy vào cửa

hỏi người ngồi ở trong rằng bây giờ còn mấy độ thí võ còn hai độ chót độ đầu đánh võ hồng mau và độ chót đánh võ tàu hết hai độ này thì có võ sĩ đẩu sơn t h ở một đường quyền cho khán giả coi ông muốn coi cho tặng mắt thì hãy mua giấy năm đồng thật rất may cho ông vì còn có một chỗ đó mà thôi hoàng ngọc ẩn liền lấy năm đồng đổi lấy một cái giấy đi vào cửa và tìm số ghế mà lại ngồi chàng vừa đặt đ í t ngồi liền nghe tiếng k i ể n gõ một cái bon

thì có hai người võ sĩ hồng mau ngồi trên võ đài đứng dậy đi lại bắt tay rồi ráp đánh xem rất kịch liệt cả hai đánh t r ộ n mười hai hiệp chẳng thấy ai thắng đến đúng giờ thì g i á m cuộc định cho q u ề rồi một độ đó thì có hai người võ sĩ tàu bước lên võ đài g i á m cuộc cầm ống nói hô lớn lên rằng độ này đánh thứ đội võ tàu võ sĩ mã thành long người ở sơn đông cân nổi sáu mươi lăm k g học trò của võ sĩ vô địch đậu sơn tỉ thiếp với hồng quá hải

cân nổi bảy mươi lăm kilo là t a i võ sĩ có danh ở tỉnh sơn tây hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng coi độ này thì rõ biết tài của đẩu sơn thế nào vì mã thành long nhỏ hơn hồng quá hải mà dám tỉ thí dám cuộc nói dứt lời rồi bảo hai tên võ sĩ ký tên trong tờ giao kết rủi bị đánh chết trên võ đài chẳng được kiện thưa tuy là đánh theo điệu võ tàu nhưng mà cũng chia ra làm nhiều hiệp mỗi hiệp là mười phút đồng hồ nặng n g h ỉ cho nước quạt hơi hầu đánh xem mới kịch liệt

võ sĩ nào bị đánh ngã dám cuộc đếm đủ mười tiếng vậy không nổi thì phải chịu thua chợt nghe tiếng k i ệ n đổ một cái bon hai võ sĩ liền bước ra rồi bái tổ mới vào sang qua trở lại được vài bộ chào thì hồng quá hải thừa bộ dùng miếng lưỡng túc nghịch sông phi đá mã thành long mã thành long không chút gì kiên sợ lẽ như chớp lách mình qua rồi tấn bộ quyết nhập nội không về hồng quá hải lại bộ đá v ừ trật c ẳ n tiền thì c ẳ n h ổ đá tiếp tới mã thành long giọt lên phi bộ ra ngoài

hoàng ngọc ẩn khen rằng khá khen cho mã thành long lẽ nếu chậm t rễ một chút thì phải bị một đá sau của hồng quá hải trúng ngay chấn thủy tan xương qua hiệp thứ nhì cả hai đánh càng thêm kịch liệt hoàng ngọc ẩn thầm khen hai người luyện tập nhuần nhã lắm nên chi tấn thối gọn gàng Dứt hiệp thứ nhì kế hiệp thứ ba và thứ tư tiếp nhau mà không phân thắng phụ qua hiệp thứ năm đánh được vài bộ thì mã thành long bị hồng quá hải đánh trúng một thoi ngay vào mặt rất mạnh song chẳng thấy anh ta rúng động chút gì

tiếng vỗ tay khen nghe â m lên hồng quá hải nóng chí và đặng thế tiếp đánh luôn thế tiên cô vào ngay cuốn hồng mã thành long l á c h đầu qua tránh khỏi hồng quá hải lỡ trớn nên đánh luôn lưỡng thủ mã thành long bèn lòn đánh thế hoành đảo tiên cô trúng mép tay hồng quá hải rất mạnh khác nào anh ta bị t r ù y của lý ngương bá phải té nhào dám cuộc đếm đủ mười tiếng mà không sức dậy nổi khi đó tiếng vỗ tay rùm lên khen mã thành long vừa dứt bỗng nghe một cái rầm trên võ đài

hoàng ngọc ẩn giật mình coi lại thì thấy đậu sơn nhảy lên đài ôm mã thành long đưa lên tiếng vỗ tay càng nứt dậy hoàng ngọc ẩn thấy vậy trong lòng bứt rứt trái tim nhảy dữ dội trong ngực chàng hồi hộp chẳng phải chàng sợ sệt sự gì mà tất là chàng ngứa nghề lắm hoàng ngọc ẩn ngồi cứ d a i trở hoài dường như muốn nhảy lên vỗ đài mà xin tỉ thí tức thời đó tiếng vỗ tay vừa dứt đậu sơn liền để học trò là mã thành long xuống kế dám cuộc khô lên rằng

bây giờ có đậu sơn đây là võ sĩ vô địch cho coi sức mạnh và thảo đường quyền võ tàu cho chư thính giả xem chơi đậu sơn liền cởi áo t r ò n dài bằng nỉ trắng thì thấy anh ta chỉ mặc có một cái quần cục bằng nỉ đen dưới chân mang g i à y tàu nhẹ nhàng đậu sơn chuyển gồng thấy cả và mình gân nổi d ò n g lên bộ cứng như sắt thép hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng đậu sơn này phải mạnh hơn ta một thí đậu sơn liền lui lại góc võ đài tay mặc s á c h một trái sắt

nặng nổi chừng bảy mươi lăm kg mà l i ệ n lên khỏi đầu và khi trái sắt rớt xuống ngay mặt thì anh ta dùng tay tả mà bắt để xuống tiếng vỗ tay khen rùm lên đẩu sơn liền thảo một đường quyền phụng sồ xem rất gọn gàng và khuê dạng lắm mãn cuộc hoàng ngọc ẩn đứng dậy ra về và nói một mình rằng t h i t bấy lâu ta chưa từng thấy ai vừa mạnh lại vừa võ nghệ cao cường như đẩu sơn ta dám nhận quyết rằng lời của thầy ta nói ngày xưa không sai vậy hết tập ba mươi hai